Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trên trời dưới đất Trong đó có cả chuyện kể về con quỷ đang hoành hành quanh làng Người vợ nghe những người trong làng kể thì càng nghe bà càng cảm thấy sợ hãi Vậy là đã rõ rồi Cái dấu chân mà bà ướm thử hôm nào trên đường về chính là dấu chân quỷ và điều mà khiến cho người vợ còn sợ hãi hơn hẳn đó chính là cái thai mà bà đang mang trong bụng chính là cái thai quỷ Người vợ càng nghe càng sợn gây ốc, mồ hôi mồ cây, đầm trìa, khu mặt của bà thì như tái đi vì sợ. Mấy bà ngồi buông chuyện để ý sát mặt của người vợ có vẻ bất an thì họ hỏi Kìa, bà làm sao thế? Bác sợ gì à? Người vợ khẽ gật đầu, lúc này một người đàn bà khác mới nói chen vô Thôi chúng ta nói qua chuyện khác đi, chứ người đang mang thai không nên nói chuyện ma quỷ đâu. Thế rồi các bà lại tiếp tục lái đi chuyện khác. Còn riêng người vợ thì tuy đã không còn tái mặt, nhưng sâu thẩm trong thầm tâm của bà vẫn vạn phức một nỗi lo sợ không hề bé. Thời gian thấm thoát trôi qua, cái thai này cũng phát triển nhanh hơn bình thường. Chỉ sau ba tháng là người vợ đã hạ sinh một đứa bé trai khá là khấu khỉnh. Người chồng ôm đứa con vào lòng, ông ta nhìn đứa con mình mà bừng trơi cả nước mắt. Đã ngoại 50 rồi còn gì, ông ôm chặt lấy con, ngửa mặt lên trời mà nói Cảm ơn Cảm ơn ông trời đã phù hộ cho con. Con người vợ thì vẫn nằm đó, bây giờ thì bà càng lo lắng hơn nữa, vì có vẻ giữ đứa con này của bà không phải là đứa con bình thường. Người chồng híes hận quay qua người vợ nói: "Mình, mình muốn đặt tên con mình là gì?" Người vợ lắc đầu nói: "Tôi, tôi không biết nữa, mình đặt đi." Người chồng vừa bế đứa con vừa đung đưa và ngẫm nghĩ, thết đội ông nói: "Đứa con này là do ông trời thương cho hai vợ chồng của mình thành tâm mấy lâu nay." Bà ban cho chúng ta, hay là người ta đặt tên cho đó là Thiên Phúc đi, ha? Người vợ miễn cười nói, tên đó hay đó. Người chồng vui mừng, ôm chặt lấy đứa nhóc, nựng lên má nó mà nói, Thiên Phúc của bà sau này lớn lên phải ráng học hành tử tế, và trở thành người tốt nha con. Người chồng thì vui sướng bao nhiêu, còn người vợ cũng tỏ vẻ vui mừng, thế nhưng trong lòng của bà lại canh cánh lo lắng bấy nhiêu. Thời chàng thấm thoát trôi qua mâu Thiên Phúc ngày nào còn bé tí Vậy mà nhờ sự nuôi dưỡng Từ nước gạo, cháo trắng Và ngô khoai sắn Cũng đã tròn 6 tuổi Hiện giờ các hai vợ chồng nghèo Đã kiếm được một công việc khá ổn định Tại một gia đình giàu có ở trong lằn Nghe đầu phú ông nhà này Cũng là một người có ăn học Cũng tốt bụng Cũng chính vì thế Mà hai vợ chồng đã có công ăn việc làm ổn định Và cuộc sống của họ Cũng đã khấm khá hơn bao giờ hết Tuy chỉ có điều là hai vợ chồng rất lo lắng về đứa con của họ, Thiện Phúc. Phúc càng lớn lên thì càng ít nói và ít khi người hơn nữa. Điều đáng lạ hơn đó là cậu không dễ hòa nhập với trẻ em bạn bè trong làng, lúc nào cũng chỉ lủi tuổi chơi một mình. Thấy rằng Phúc cũng không phải là loại ham chơi, nên ngày ngày hai vợ chồng đã xin cho Phúc việc chăn trâu của ông phú ông. Sáng ngày ra thì Phúc đi chăn trâu, tối về thì người chồng lại cố dạy cho Phúc cái chữ với hy vọng là con mình sau này có thể đổi đời. Người vợ thì có lẽ đã tạm quên đi cái nỗi lo sợ ngày nào khi nghĩ rằng Phúc là đứa con của quỷ, nhìn cảnh cả gia đình của mình ấm cúng quay quẩn bên nhau thì bà cảm thấy hạnh phúc tột cùng, hòa chăng thì bà đã lầm rồi. Phúc không phải là đứa con của quỷ, mà đơn thuần cậu ta chính là đứa con mà ông trời ban tặng cho đôi vợ chồng của bà mà thôi. Mọi chuyện diễn ra khá êm đềm và bình thường cho đến khi Phúc lên 8 tuổi, Vào thời điểm đó, quanh làng phủ trống này không biết có con ma nữ ở đâu thường dụ dỗ trẻ con cho chúng bú sữa, sau đó hút tinh khí dần dần. Trớ lạ dạo gần đây, mấy đêm liên tục, một số gia đình thường phát hiện con cái của họ độ tuổi từ 6 đến 12 thường bỏ nhà đi vào buổi đêm đến gần sáng mới chịu về. Khi họ hỏi con cái họ đi đâu thì không đứa nào nói gì, dù cho có đánh mắng gì thì chúng cũng cam tịt. Điều kỳ lạ hơn nữa là mấy đứa nhóc này sau khi về nhà thì biến ăn hẳn đi mà thân hình gầy đi và sức khỏe cũng đi xuống dần. Dù cho có mang chúng nó đến thầy lang trong làng thì ông ta cũng không tìm ra bệnh mà chỉ nói rằng cơ thể suy nhược do thiếu chất dinh dưỡng. Có điều gia đình quyết định không để yên mọi chuyện, họ đợi cho tới khi con cái của họ bỏ đi thì ngay lập tức lặng lẽ đi theo sau. Thế nhưng cứ đến cái bụi tre đầu làng, thấy mấy đứa nhóc này mất hút đi, không còn thấy tăm hơi đâu. Tối hôm đó, khi Phúc đang đi vệ sinh ở hàng rào tre quanh túp lều tranh, dưới ánh trăng mờ ảo, Phúc thấy con gái của Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net